Chào mừng các bạn đến với tập thứ 412 của Bộ truyện Trinh Thám Linh Dị viền Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, khi đi tìm mua nhà mới, viên Mục Giã tình cờ phát hiện một vụ án thảm khốc khi con trai sát hại chính mẹ nuôi, đồng thời cũng là người cô ruột của mình. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Dành Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Vài ngày sau, người môi giới tiểu lưu liên hệ với viên mục dã khổ sở xin lỗi, nói rằng mình thật tình không ngờ căn nhà kia lại xảy ra loại chuyện này. Công ty bọn họ đồng ý trả lại cho viên mục dã gấp đôi tiền đặt cọc. Đương nhiên viên mục dã không đời nào đòi gấp đôi tiền đặt cọc làm gì, chỉ bảo tiểu lưu không cần phải có áp lực. Tiếp tục tìm giúp cậu căn nhà thích hợp là được rồi. Sau khi biết chuyện này, đoàn phong trêu chọc cậu. Tại sao không ép giá thấp? Rồi mua luôn căn nhà kia đi. Nói không chừng, còn có thể rẻ được một nửa giá thì sao? Viên mục giã lắc đầu. Tôi không ở căn nhà đó được. Từ trường tư duy sót lại của một người trước khi chết ở hiện trường sẽ duy trì trong một khoảng thời gian rất dài. Anh thử nghĩ xem, mỗi ngày về nhà, đều phải xem hiện trường giết người vài lần thì sẽ có cảm giác gì. Thời gian chỉ chớp mắt đã đến mùa xuân về hoa nở. Trong khoảng thời gian này, Số 54 rất nhàn nhã. Đại quân và trường khai đều rảnh rỗi đến sắp mọc lông rồi. Về phần viên mục dã mỗi ngày vẫn đi theo tiến sĩ Lâm luyện tập kỹ năng di chuyển đồ vật. Hiện giờ cậu đã có thể di chuyển một vài vật thể hơi lớn một chút, cũng coi như là không chịu cực công cốc trong khoảng thời gian này. Nhưng trong lòng viên mộc giã biết rõ, dù có tiến bộ, cậu cũng không thể đánh đồng được với thạch lỗi, vì cậu xuất phát thật sự quá muộn. Buổi sáng hôm nay, tiến sĩ lầm đột nhiên nhận được cuộc điện thoại. Sau đó anh ta nói với viên mộc giã bằng sóc mặt âm u nặng nề. Lương tĩnh và hạt đậu mất tích rồi. Viên mộc giã kinh ngạc. Cái gì? Sao bọn họ lại chạy trốn? Nhưng tiến sĩ lầm lại nói với vẻ nghiêm trọng. Tình hình lúc này có lẽ không lạc quan lắm. Camera ghi nhận bọn họ bị hai người đàn ông bắt đi. Ngày thế, lòng viên mộc dã trùng xuống. Nhất định là bởi vì lá thư kia Tiến sĩ Lâm ra chiều khó hiểu Trước đấy tôi cũng từng đọc lá thư kia Bên trên không có tin tức gì cả Sao đối phương có thể tìm thấy mẹ con lương tĩnh Bằng lá thư kia được Viện mục giả lắc đầu Ai biết được Nhưng nhất định bọn chúng có cách riêng Có video giám sát không Tôi muốn xem thử Viện mục giả xem đoạn video Mẹ con lương tĩnh bị bắt trong điện thoại di động Của tiến sĩ Lâm Mặc dù hình dáng của một người trong đó trông hơi lạ Nhưng thạch lỗi bên cạnh gã Cộng thêm đôi đồng tử ánh vàng của người nọ Không nghi ngờ gì nữa Chính là hai người bọn chúng Hiện giờ người đã rơi vào tay thạch lỗi Sống hay chết đều không phải điều viên mộc dã có thể điều khiển Trước kia bất kể là bỏ chạy hay là trốn tránh Hoặc nhiều hoặc ít Cậu còn có thể giúp đỡ một chút Nhưng bây giờ Viên mộc dã thật sự bất lực Nhưng vài ngày sau, một tin tức khiến viên mục giã càng khiếp sợ hơn lại lan truyền trên mạng. Đó là quyền lực của tập đoàn Mạnh Thị đã được chuyển giao do cổ Lương Tĩnh luôn nghỉ ngơi ở nước ngoài, đảm nhiệm vị trí chủ tịch tập đoàn. Cân cứ theo hình ảnh trên mạng, đúng thật là Lương Tĩnh. Sau khi đọc tin tức, đại quân nói với vẻ mặt kỳ lạ. Cô nàng này làm sao thế? Khoảng thời gian trước còn trốn lên trốn xuống. Sao giờ bị bắt đi rồi? lại xuất hiện nổi bần bật thích. Chẳng lẽ mục đích đám người kia bắt cô ta đi là để cho cô ta về làm chủ tịch hả? Có nhảm quá không đó? Đương nhiên viên mục giã biết sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy. Lương tĩnh là giả điên, chứ không phải điên thật. Nếu có thể, việc gì cô ta phải bỏ cuộc sống xa hòa hưởng thụ để rất con trai lang thang khắp nơi chứ? Việc đã đến nước này, viên mục giã nên làm, có thể làm, đều đã làm hết rồi. Phần còn lại cũng chỉ có thể xem số phận của hai mẹ con kia thôi. Hai ngày sau, số 54 nhận được một vụ án. Nói là một làng du lịch ở ngoại ô thành phố đã xảy ra một việc lạ. Mấy vị khách vào ở cùng thời gian đều bị hôn mê không rõ nguyên nhân. Để tránh gây ra hoảng loạn không cần thiết, phòng ban liên quan tạm thời ém vụ này xuống. Đợi sau khi điều tra vụ việc rõ ràng mới công bố kết quả với bên ngoài. Nhưng điều tra một thời gian rồi Mà chuyện này vẫn không có kết quả Mấy vị khách kia Cũng không thấy có dấu hiệu tỉnh lại Có mấy người nhà Đã gây rối rất nhiều lần Nói là hy vọng các phòng ban liên quan Có thể mau chóng đưa ra lời giải thích Cho mọi người Chứ cứ để người nằm nửa sống nửa chết Ở trong bệnh viện như thế Là như thế nào Cuối cùng vụ án chuyển tới chuyển lui Rồi tới tay số 54 Lúc này tiến sĩ Lâm mới quyết định để nhóm đoàn phòng và viên mục dã qua đó xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra quy mô của làng du lịch Lục Châu nơi xảy ra chuyện phải nói là không nhỏ đó là một khách sạn nghỉ dưỡng tích hợp suối nước nóng, tắm rửa ăn uống và lưu trú bởi vì hình thức của các phòng đều là từng biệt thự nhỏ độc lập cho nên trên danh nghĩa đối ngoại đều gọi là làng du lịch bởi vì làng du lịch Lục Châu chỉ cách nội thành hơn chục km cho nên đoàn người số 54 hành trang gọn nhẹ rồi lái xe thẳng đến đó xét đến việc nhóm bọn họ chỉ ở lại làng du lịch một đêm cho nên viên mục dã nhờ Diệp Dĩ Nguy chăm kim bảo giúp mình một tối qua điện thoại Diệp Dĩ Nguy vừa nghe viên mục giã nói muốn đến làng du lịch Lục Châu là cảm thấy rất hứng thú tôi cũng từng nghe kể về chỗ đó nghe nói môi trường ở đó rất tốt Mọi người đi trước xem cơ sở vật chất bên trong thế nào Nếu tốt Thì kỳ nghỉ sau Chúng ta cũng đến đó chơi hai ngày Lúc ấy Viện mộc dã cũng không kể với Diệp Dĩ Nguy rằng Làng du lịch Lục Châu kia Đã xảy ra chuyện gì Cậu thấy Diệp Dĩ Nguy nói như vậy Thì thầm nghĩ bụng Chỉ cần anh không sợ vào ở Rồi ngủ một giấc không dậy nổi là được Đoàn người số 54 Đến làng du lịch Lục Châu Lúc hơn 4 giờ chiều Trái ngược với cảnh tượng cách hứa đầy ấp như trong tưởng tượng, cổng chính khóa kín, mấy người bọn họ gõ cửa cả buổi, mới có một thằng nhóc ngái ngủ chạy ra mở cửa cho bọn họ. Thằng nhóc tỏ vẻ có lỗi. Các anh là nhân viên điều tra đặc biệt phải không? Tôi còn tưởng rằng ngày mai các anh mới đến chứ. Thành thật xin lỗi, vừa rồi tôi ngủ quên. Trường Khải tò mò hỏi cậu ta. Không phải nói vào ở là ngủ không tỉnh lại ư? Nhưng tôi thấy cậu ngủ ngon lành quá chứ. Thằng nhóc gái đầu đáp. Không nghiêm trọng như lời đồn đâu. Không phải ai cũng ngủ không tỉnh lại. Sau đó, thằng nhóc tự giới thiệu cậu ta tên là Lưu Bân, là phục vụ của làng du lịch Lục Châu. Lý do nơi này chỉ còn lại một mình cậu ta. Là bởi vì những người khác đều sợ mình sẽ ngủ không tỉnh lại, giống mấy người khách kia. Cho nên trên cơ bản tất cả đều không đến làm nữa. Đại quân lại hỏi Cậu không sợ à? To gan nhỉ? Lưu Bân hơi ngượng ngùng đáp Ông chủ đã tìm người xem tướng số cho tôi rồi Nói mạng tôi cứng lắm Còn nói chỉ cần tôi đồng ý Ở lại kênh làng du lịch Một ngày sẽ trả tôi gấp ba lần tiền lương Tôi nghĩ giờ mà ra ngoài tìm việc Chắc chắn sẽ lại phải bắt đầu Từ thời gian thử việc Cho nên tôi cắn răng ở lại Tôi nói về các ảnh nhé Tôi ngủ ở đây ba ngày rồi Thật sự chẳng xảy ra chuyện gì cả. Nghe xong, đoàn phong nói với Lưu Bần. Được, vậy trước hết đưa chúng tôi đi dạo quanh đi. Sau đó hắn kể chuyện hôm xảy ra vụ việc. Lưu Bần nghe xong, bèn sáng khoái đáp ứng. Sau đó quay lại đóng kỹ cửa làng du lịch. Rồi vừa đi trước dẫn đường, vừa kể. Chuyện xảy ra vào buổi sáng, ở một tuần trước. Do thời tiết ngày hôm đó, Nên số lượng khách đến làng du lịch rất thấp, chỉ có 10% phòng là có khách. Những người khách xảy ra chuyện cũng không quen biết nhau, nhưng bọn họ đều vào đặt phòng trong khoảng thời gian sau 8 giờ tối hôm trước. Lúc mấy người đó đến, thì bên ngoài trời đang mưa to. Dưới thời tiết này mà vẫn đến đây trời, hơn nữa bọn họ đều đi một mình, nên đã khiến nhân viên lễ tân của khách sạn chú ý. Tổng cộng có 3 nam 2 nữ, họ đều tự mình lái xe đến, Trông dáng vẻ khá vội vàng, dường như chỉ tiện đường đi tắt qua đây, định ở tạm một đêm. Hơn nữa, hai vị khách nữa còn nói rất rõ ràng là sẽ rời đi vào sáng sớm hôm sau, cho nên không định đặt các dịch vụ spa trong làng du lịch, mặc dù chi phí của các dịch vụ đó đều đã nằm trong tiền phòng. Đêm đó không có gì xảy ra. Đến tận giữa trưa hôm sau, khi đã tới thời gian trả phòng, mà mãi không thấy mấy người khách đó xuất hiện, nhân viên lễ tần đành phải gọi điện cho từng phòng để xác nhận xem họ có muốn tiếp tục ở lại không. Những kết quả là điện thoại phòng và điện thoại di động của những vị khách đó đều không có ai nhấc máy. Cuối cùng khi đã quá thời gian trả phòng 2 giờ, nhân viên lễ tần đành phải dẫn theo hai bảo vệ đi tới mở cửa một gian phòng trong số những vị khách đó. Họ thấy vị khách này nằm trên giường ngủ say xưa, kể cả có người tiến vào mà vẫn không hề hay biết. Lúc này, nhân viên Lễ Tân mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ben đi đến gọi vị khách vẫn đang ngủ say. Nhưng đối phương không hề có một tí phản ứng nào. Thậm chí, nhân viên còn phải dùng tay để lay mà vẫn không có tác dụng gì. Ngày sau đó, khách sạn lần lượt phát hiện vị khách thứ hai, thứ ba cũng ngủ say không tỉnh. Cuối cùng, cả 5 vị khách kỳ quái đã đến vào đêm hôm trước đều trúng chiều. Bên làng du lịch, Lập tức ý thức được Đây là một sự kiện tập thể Thế là họ vừa báo cảnh sát Vừa gọi cấp cứu 120 Sau khi những người này Được đưa tới bệnh viện kiểm tra Trừ kết quả điện não đồ hơi bất thường ra Thì tất cả các chỉ số khác Đều bình thường Cuối cùng mấy bác sĩ khoa não hội trần Đã cho ra kết luận là Căn cứ theo biểu hiện của điện não đồ Thì những người này đang nằm mơ Bên phía cảnh sát Cũng kiểm tra một lượt lang du lịch Họ loại bỏ khả năng ngộ độc thức ăn Trong phòng mấy vị khách đó Cũng không phát hiện được gì bất thường Tất cả đều bình thường Đến không thể bình thường hơn được nữa Đoàn phòng nghe đến đây Bèn nghiêm túc hỏi Gần đây có chỗ ngắm cảnh Hoặc thôn xóm nào không Nếu mấy người khách đó đều tiện đường đi tắt qua đây Vậy thì trước đó Họ ở chỗ nào liều Bân nghe đoàn phòng hỏi Thì ngơ ngác trả lời Ai mà biết trước đó bọn họ đã đi đâu. Quanh đây ngoại trừ chỗ nghỉ của chúng tôi thì toàn là rừng sâu núi thẳm. Ông chủ của chúng tôi lúc trước coi trọng mảnh đất này vì thấy nó cách xa thành phố, hoàn cảnh thanh tĩnh. Nếu như cố mà nghĩ ra chỗ để đi thì trước đây ông chủ của chúng tôi đã từng nhắc đến một miếu thổ địa cách đây khoảng 4 năm cây số về phía bắc. Nhưng nghe nói nó đã bị sập mấy chục năm rồi. Mấy người khách này sao có thể đi tới chỗ đó chứ? Sau đó, đoàn người số 54 đi theo Lưu Bân dạo một vòng quanh làng du lịch. Nhưng tiếc là không phát hiện ra có chỗ nào khác thường cả. Cả nhóm đành phải ngồi bàn với nhau. Cứ điều tra thế này chắc không ổn. Có lẽ vấn đề không xuất hiện ở làng du lịch này, mà là ở nơi những vị khách đó đã đi trước khi đến đây. Đại quân đề nghị mọi người về trước, để ngày mai đi bệnh viện xem tình huống mấy người khách kia rồi lại tính tiếp. đồng thời nói chuyện với người nhà của họ để tìm hiểu xem mấy người đó đã xảy ra chuyện gì trước khi đi đến chỗ này. Hoác nhiễm bỗng thuần miệng nói một câu Thật ra, chỉ cần lấy được camera hành trình của họ là được rồi như vậy sẽ dễ dàng biết trước đó họ đã đi đâu. Không ngờ Lưu Bân nghe xong lại trên miệng nói Cái này dễ xử lý mà xe của bọn họ vẫn còn ở làng du lịch đấy. Trường Khải ngạc nhiên hỏi Không thể nào! Người nhà họ không đến lấy đi sao? Lưu Bân lắc đầu Chuyện xảy ra quá đột ngột Hơn nữa cho đến bây giờ Vẫn chưa rõ là chuyện gì xảy ra Chắc người nhà họ còn chưa lo lắng đâu Mấy chiếc xe đó Vẫn còn đỗ ở bãi xe của làng du lịch Tôi có thể dẫn mọi người qua nhìn một chút Nhưng nếu muốn lấy bản ghi Của camera hành trình Mọi người vẫn phải nói một tiếng Với người nhà của họ trước đã Đoàn phong cười bảo Cái này thì đơn giản mà Gọi một cuộc điện thoại là xong Đoàn phòng liên hệ với lão Lâm Để đầu bên đó liên hệ với người nhà Của những người kia Còn đầu bên này Thì để hoắc nhiễm và tăng nam nam Trực tiếp ra tay tháo camera hành trình ra Khi mọi người bật đoạn video Của chiếc volvo vô màu xanh Họ phát hiện chủ xe này là nữ Hơn nữa còn là một người phụ nữ thành đạt Vào ngày xảy ra chuyện Người phụ nữ thành đạt này chạy đến ngân hàng lại chạy đến cục công thương để làm việc nhưng cuối cùng hình như còn thiếu một ít thủ tục nào đó nên không hoàn thành được công việc. Vào khoảng hơn 4 giờ chiều cô ta ngồi trong xe gọi điện thoại có vẻ như là đang hỏi ai đó về một địa chỉ sau khi nghe xong bên mua một đống đồ cúng như hương nến rồi lái về phía làng du lịch Lục Châu. Đại quân thấy cảnh này thì hơi tò mò hỏi Mua mấy thứ này, cô ta muốn đi thăm mộ à? Trường Khải tức giận nói. Đừng nói lung tung, ở đây làm gì có nghĩa trang công cộng nào? Đại quân gật gù, Cộng đống, anh chưa từng nghe thấy gần đây có nghĩa trang công cộng nào. Vậy người phụ nữ này mua mấy thứ đó để làm gì? Đoàn phòng không nhịn được thốt lên. Xem tiếp chẳng phải sẽ biết sao. Tiếp theo sau đó, ở trong video... người phụ nữ này lái xe đi ngang qua làng du lịch Lục Châu, tiến thẳng đến khu rừng rậm phía bắc. Cuối cùng, xe của cô ta dừng lại trước một phò tượng đá kỳ quái. Bức tượng này cao hơn nửa người, tỷ lệ giữa mặt và thân rất mất cân đối. Nó có một gương mặt to cực kỳ dễ thấy. Trên mình tượng đá có một tấm vải đỏ vắt ngang do bị gió thổi. Phía trước bức tượng có đặt một số hoa quả đã hư hỏng. Nhìn qua thì thấy. Hẳn là từ rất lâu trước đó có người tới đây cúng bái. Người phụ nữ kia bày biện đống đồ cúng và hương nến xong, thì quy trước tượng đá. Cô ta lầm bầm nói nhỏ rất lâu, dường như đang thổ lộ tâm sự với bức tượng. Nhưng ánh mắt của cô ta lại giống như đang cầu xin điều gì đó. Lúc này đoàn phong phóng to video lên, anh ta quan sát cẩn thận bức tượng, rồi tò mò hỏi, đây là cái quái gì thế? Về mộc dã nghe vậy buồn cười bảo Chẳng phải anh hay nghiên cứu về mấy loại tượng đá này à? Lần trước ở vụ án trong công viên trò chơi anh chỉ liếc mắt đã nhận ra sơn thần chỉ là một yêu quái tên gọi thú nuốt mộng. Tại sao bây giờ lại không nhận ra lai lịch của tượng đá này? Đoạn phòng bĩu môi Đó là do trước đây tôi đã từng nhìn thấy thú nuốt mộng rồi. Đâu có giống vật này. Khuôn mặt to đùng như vậy. Tôi còn chẳng hiểu đây là vị thần tiền nào cơ. Sau đó, bọn họ xem những video trên các xe khác. Họ phát hiện, mặc dù những người này xuất hiện vào thời gian khác nhau, nhưng cuối cùng đều có điểm chung là đi tới trước mặt tượng đá để cầu nguyện. Đoàn phòng hứng thú hỏi, hơi thú vị đầy, những người này chân trước cầu nguyện với tượng đá, trần sầu đã ngủ say không tỉnh, ủy lực của pho tượng này không nhỏ nhỉ? Viền Mục Giã tỏ ra hơi nghi ngờ, Cái này liệu có giống lần trước? Cũng là sơn thần gần đó muốn cảnh báo điều gì cho mọi người không? Đoàn phong hừ một tiếng. Cậu nghĩ tượng đá trên thế giới này đều phục vụ vì nhân dân hả? Hơn nữa, gần đây một không có núi lửa, hai không có ngọn núi nào giúp đứng cả, có cái gì mà cảnh với trả báo chứ? Vò tượng đá này xuất hiện hơi quái dị, không giống như sơn thần bình thường. Lúc này đại quân đưa ra thắc mắc, liệu đây có phải? Là miếu sơn thần mà Lưu Bần đã nhắc đến. Trường Khai lắc đầu. Không có khả năng, anh nhìn xung quanh bức tượng đó xem. Đến cả cái lều cũng chẳng có, chứ đừng nói gì đến miếu. Viện mục giã cũng đồng ý với quan điểm của Trường Khai, bởi vì kể cả miếu sơn thần trước đó đã sập, thì chẳng lẽ không còn một chút dấu vết đồ nát nào. Hơn nữa, gần đây cũng chẳng có ngôi làng nào, nên không tồn tại khả năng dân làng đi nhặt cạch miếu về để làm nhà. Mọi người nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định đích thần đi đến nhìn pho tượng đá này. Dù sao là thần hay ma thì cũng phải xem mới biết được. Đoàn phòng nhìn thoáng qua đồng hồ rồi bảo, giờ này cũng đúng vào thời gian mà mấy người xui xẻo kia đi đến đó. Nào, chúng ta cũng đi gặp cái mặt tò như cái đĩa kia một lần xem sao. Theo camera hành trình của mấy người khách đã ghi lại vị trí của tượng đá Cách làng du lịch khoảng vài cây số Về phía bắc Chỉ cần lái xe mấy phút là đến Thế là mấy người viên mục dã Cầm tạm vài lon trái cây đóng hộp Ở trong bếp phía sau làng du lịch Để làm đồ cúng Khi đoàn người số 54 Tìm được vỏ tượng Thì trời đã sầm tối Đoàn phòng chiếu thẳng đèn lên bức tượng Để soi rõ toàn bộ góc cạnh của nó Và họ thấy Trên cái mặt to như chiếc cối say Có một đôi mắt vừa hẹp vừa dài nửa mở nửa híp như thể đang nhìn trộm mấy người xa lạ trước mặt. Viên Mục Giả mở một hộp hoa quả đặt trước mặt tượng đá. Nhưng sau đó cậu xoay người nói: Mọi người lùi về sau một chút đi, tôi muốn cầu nguyện với bức tượng. Trường Khải nghe vậy bèn nói đùa: Anh có nguyện vọng gì không muốn chúng tôi nghe vậy? Viên Mục Giả nghiêm trang bảo: Nói ra thì mất linh, mau lùi ra xa một chút đi. Sau đó Viên Mục Giả làm như thật. Khi nêu ra mấy nguyện vọng không có thật. Ví dụ như mong cho gia đình mỹ mãn, cha mẹ mạnh khỏe. Viên mục giã cầu nguyện xong, thì doanh người vẫy tay với mấy người đoàn phong. Đi thôi, chúng ta về làng du lịch nào. Trường Khải cũng muốn tiến lên cầu nguyện, nhưng lại bị viên mục Giả kéo lại. Một mình tôi cầu nguyện là đủ rồi. Đêm nay mấy người có trách nhiệm quan sát biến hóa của tôi. Nếu như toàn bộ đều cầu nguyện, thì sợ là sáng mai. Lại có thêm vài người khách ngủ không dậy nổi nữa đó Đoàn Phong không yên tâm lắm Nên hỏi Một mình cậu được không vậy Để tôi cùng cầu nguyện với cậu đi Lần này viên mục Giả không ngăn cản Đoàn Phong tiến đến trước tượng đá Nói nhỏ mấy câu Sau đó quay lại với nụ cười rất gian Trương Khai bền tò mò hỏi Đội trưởng đoàn Anh cầu xin gì thế Đoàn Phong lườm cậu ta Tôi cầu xin điều gì Sao có thể nói cho cậu biết được Nói giả sẽ mất thương Sau đó Cả nhóm quay về làng du lịch Do hai người đã cầu nguyện Nên cả nhóm định để viên mục Dã và đoàn phòng Vào ở trong mấy căn phòng Mà những người khách trước kia đã ở Cho họ tự mình trải nghiệm Nhưng do không quá yên tâm Về hai người Nên cuối cùng vẫn cho mỗi người Một người ở cùng Viên mục Dã và Hoắc nhiễm chung một phòng Còn đoàn phòng và trương khai một phòng Như vậy cũng dễ dàng quan sát xem lúc hai người họ ngủ có phát sinh chuyện gì khác thường hay không vì dù sao những người xảy ra chuyện trước đó đều ở một mình thật ra trước khi viên mục giã ngủ cũng không suy nghĩ gì nhiều bởi vì mấy nguyện vọng mà cậu xin trừ khi là nghịch chuyển thời không nếu không sẽ không thể nào thực hiện được cho nên viên mục giả chẳng có gánh nặng gì cả cậu đánh răng rửa mặt xong là lên giường đi ngủ sớm trước khi ngủ hoắc nhiễm còn lo lắng nói Buổi đêm nếu cảm thấy có chỗ nào không ổn thì đánh thức em nhé. Viên mục giã gật đầu. Được, yên tâm đi. Không ngờ viên mục giã lại ngủ thẳng một mạch đến khi trời sáng. Trong lúc ngủ còn chẳng mơ mộng tí nào. Sau khi tỉnh dậy, cậu cảm thấy toàn thân có một sự thoải mái khó tả. Giống như đã rất lâu rồi không được ngủ một giấc chất lượng như vậy. Nhưng ngày khi viên mục giã dỗi lưng chuẩn bị rời giường, bỗng có người đẩy cửa bước vào và hỏi. Mấy giờ rồi mà vẫn chưa chịu dậy Anh đúng là con heo lười Nhìn vào vóc dáng của người này Thì đây là một cô gái trẻ Giọng nói của cô ta rất ngọt ngào Nghe lại thấy hơi quên tai Trong lúc nhất thời Viên mục dã không nhìn rõ dáng vẻ Của người vừa đến Nhưng cậu có thể cảm giác được Đối phương nói chuyện với mình Bằng giọng khá thân mật Cô gái đó dịu dàng nói trong à anh ngẩn ra đấy làm gì thế Mau ăn sáng đi Thêm một lát nữa là đi làm muộn bây giờ. Chồng Cái từ này khá lạ lắm đối với người đã độc thân hai mấy mấy năm như viện mục giã, làm cậu giật mình tình cả ngủ, mở to đôi mắt, nhìn cô gái trước mặt. Cô gái này có làn da trắng nõn nả, khuôn mặt với những đường nét rõ ràng, khí chất tươi tắn. Viện mục dã cảm thấy cô ta hơi quen, nhưng chồng một chốc lại không nghĩ ra là đã gặp ở chỗ nào. cô gái này thấy viên mộc dã vẫn ngồi ngẩn người trên giường thì cố kéo cậu ra khỏi giường sau đó đẩy cậu vào phòng vệ sinh và nói anh mau rửa mặt đi viên mộc dã ngơ ngác nhìn mình qua gương trong lòng cậu cũng cảm thấy hơi yên tâm vì khuôn mặt này không thể nào quen thuộc hơn được nữa đó chính là mặt của cậu mặc dù mặt thì là mặt của mình nhưng tại sao xung quanh lại trở nên xa lạ như vậy cô gái gọi mình là chồng này là ai chứ Bạn gái hay là vợ Viền Mục dã cảm thấy Tất cả những thứ trước mắt đều không thật Cậu bèn mở vòi nước rửa mặt Để cho mình tỉnh táo lại Nhưng rửa xong thì tình huống Cũng không thay đổi được bao nhiêu Viền Mục dã vẫn cảm thấy Có chỗ nào đó không đúng Cô gái kia ló đầu vào nói Còn lê mê gì nữa thế Món ăn sáng sắp nguội rồi Anh mau ra ăn đi Trên bàn là trứng tráng với bánh mì Còn có thêm một cốc giữa bò nóng hổi Mặc dù cảm thấy bụng rôi ủng ục Nhưng viên mục giả Lại chẳng thấy thèm ăn một chút nào Cô gái dịu dàng hỏi Sao anh không ăn? Anh không muốn ăn Nên thật sự không ăn được viên mục giả nhìn thoáng qua đồng hồ Treo trên tường rồi nói Sắp muộn rồi anh đi trước đây Trong mắt cô gái hiện lên về Thất vọng nhưng cuối cùng Vẫn khẽ cười Thôi được Nhưng tối nay anh nhớ về sớm nhé. Tối em sẽ nấu món tôm om dầu mà anh thích nhất." Viên Mộc Dã gần như chạy trốn ra khỏi nhà, nhưng khi cậu đứng ở cửa thì lại không biết phải đi đâu, cứ như cậu không thuộc về nơi này vậy. Sau khi xuống dưới nhà, Viên Mộc Dã nhìn thấy mấy đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa trong sân, hai thanh niên rất chó vừa cười vừa nói chuyện đi ngang qua cậu, tất cả nhìn qua rất hài hòa, nhưng Viên Mộc Dã Lại cảm thấy có chỗ nào đó hơi quái quái. Rõ ràng ở đây là nhà của viên mục Dã, nhưng dường như cậu đang đi vào một nơi hoàn toàn xa lạ vậy. Lúc này viên mục Dã lấy điện thoại ra để xem số. Cậu nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc trong danh bạ. Viên mục Dã khẽ lầm bẩm: Diệp dĩ nguy, tử lệ, cục trưởng dương, tiểu tống. Sau khi nhìn những cái tên này, viên mục Dã mới cảm thấy hơi yên tâm một chút. Đây đúng là những đồng nghiệp mà cậu quen biết Nhưng tại sao cậu lại nghĩ mãi Mà vẫn không ra người phụ nữ Đang ở trong nhà mình là ai Trong lúc viền Mộc giã Đã lượn ba vòng quanh khu nhà mình Thì điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông Cậu cầm lên xem Hóa ra là tử lệ gọi đến Điện thoại kết nối Viền Mộc giã nghe thấy tử lệ dài giọng hỏi Mấy giờ rồi mà cậu còn chưa lên đội Sao thế Cuộc sống mới kết hôn khiến cậu vui quên cả trời đất rồi à? Viên mục dã nghe được giọng nói quen thuộc Thì cười đáp Sao có thể chứ? Tôi vướng một chút việc trên đường nên bị chậm Tử lệ nói Cậu đừng đến cục vội Lát nữa tôi gửi cho cậu địa chỉ Cậu đến thẳng hiện trường đi Viên mục dã nghe xong vội vàng hỏi Có án à? từ lệ gật đầu Ừ, tình huống cụ thể chờ cậu đến rồi lại nói Xem địa chỉ tử lệ gửi đến Viên mục dã chặn một chiếc xe taxi Rồi đi tới hiện trường Đúc tới nơi tử lệ thắc mắc Sao cậu không đi xe vậy Viên mục dã thuận miệng nói Trạng thái sáng này của tôi không ổn lắm Nên đi nhờ xe đến Tử lệ nghe xong thì cười xấu xa Không phải chứ Mới có vài ngày mà cậu đã ăn không tiêu rồi Em giàu lợi hại thế cửa Viên mục dã lập tức đỏ mặt Anh lăn sang một bên đi, nhanh nói vào việc chính, tình huống của hiện trường thế nào. Sau đó tử lệ dẫn viên mục giã đến hiện trường phát hiện án. Cậu thấy một cây xác đàn ông nằm ngửa trên ghế lồng, Chiếc áo ngủ kẻ sọc trên người anh ta đã bị máu thấm đẫm. Một con dao dốc xương cắm thẳng vào ngực. Nguyên nhân cái chết khá rõ ràng. Tử lệ chỉ vào cái xác và nói. Người chết tên là Vương Cường. Sáng nay được phát hiện đã chết trong nhà. Theo lời kể của hàng xóm tầng dưới, 10 giờ tối hôm qua, thấy vợ Vương Cường là nghiêm như vội vàng chạy xuống nhà. Lúc đó người hàng xóm kia khá hoàng hốt vì hình như thấy trên người nghiêm như có máu. Viên Mộc giã hỏi lại, hoàng hốt? Còn hình như? Vậy tức là không thể xác định. Tử lệ thở dài trả lời, tối nhiều bưng thì ai mà nhìn rõ được. Nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là nghiêm như lúc đấy rất bối rối. Viên mục giã suy nghĩ rồi hỏi Nghiêm như đâu, đã tìm được chưa? Tử lệ lắc đầu Vẫn chưa, đang phái người đi tìm Đúng lúc này Diệp Di Nguy dẫn người đến Anh ta nhìn thấy viên mục giã Thì ghé gật đầu, sau đó bình thản nói Đội trưởng viên Chúc mừng tân hôn nha Viên mục giã nghe xong rất lịch sự đáp lại Cảm ơn Hai người một hỏi một đáp Khiến trong lòng viên mục giã cảm thấy bồn chồn. Cậu được thăng lên làm đội trưởng từ lúc nào thế? Còn thái độ của Diệp Dị Ngụy nữa, giống như hai người không hề quen thân vậy. Vụ án này vô cùng đơn giản, căn cứ theo điều tra hiện trường và hỏi thăm xung quanh thì có thể xác nhận hung thủ chính là vợ của Vương Cường, Nghiêm Như. Còn động cơ giết người, nói thật lòng khiến người ta rất tổn thức. Nghiêm Như và Vương Cường đã kết hôn được 10 năm, trong thời gian này Vương Cường đã nhiều lần vì một số việc Phật mà đánh đập Nghiêm Như. Mấy năm đầu Nghiêm Như còn tưởng tượng chồng mình sẽ có ngày hối cải, nhưng dần dần cô ta phát hiện đó chỉ là một hy vọng xa vời. Vào cuối năm ngoái, Nghiêm Như từng đề nghị ly hôn với Vương Cường, nhưng đối phương nhất định không đồng ý, còn 5 lần 7 lượt uy hiếp Nghiêm Như. Nếu như cô muốn ly hôn, chúng ta sẽ cùng nhau chết. Tôi sẽ giết cô trước rồi giết cha mẹ cô, sau đó sẽ tự sát Nghiêm Như biết nếu Vương Cường đã nói ra thì gã có thể làm được. Tết là tranh thủ lúc gã uống say cô ta dùng dao dốc giường đầm chết gã. Động cờ nguyên nhân cái chết và thời gian tử vong đều trùng khớp. Bây giờ chỉ cần khẩu cung của Nghiêm Như là có thể kết án. Lúc ăn cơm trưa tại nhà ăn, viên mộc dã ngẩn người nhìn thịt kho tàu trong bát. Theo lý thuyết thì cậu chưa ăn một miếng nào từ sáng đến giờ. Chắc chắn lúc này phải rất đói mới đúng. nhưng khi viên mục giã nhìn thức ăn trong bát thì lại không tài nào nuốt nổi. Điện thoại di động của viên mục giã bỗng đổ chuông. Cậu cầm lên xem thì thấy trên màn hình có chữ cha. Trong lòng viên mục giã đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nhói đau khó hiểu. Dường như cậu vô cùng mẫn cảm với từ này. Giọng nói của cha viên mục giã trong điện thoại có vẻ hơi lạ lẫm Ông ta nói với viên mục giã là mình và mẹ của cậu vừa đăng ký một tour du lịch. sáng mai sẽ xuất phát. Viên Mục Giã nghe xong bèn dặn bọn họ ra ngoài phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho mình. Sau khi dập máy, Viên Mục Giã vẫn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, lạ, bởi vì cậu hoàn toàn không nhớ ra hình dáng của cha mẹ mình. Thậm chí cậu còn không nhớ rõ những năm vừa qua mình đã sống thế nào. Bận rộn cả một ngày, cuối cùng Viên Mục Giã cũng có thể tan làm về nhà. Nhưng khi cậu đứng dưới nhà, thì lại có cảm giác không muốn đi vào. Từ những chuyện trải qua hôm nay, đã cho cậu mấy thông tin rất quan trọng. Đầu tiên là cậu đã kết hôn. Cô gái xinh đẹp gọi cậu dậy vào buổi sáng, chính là vợ mới cưới của cậu. Tiếp theo hiện tại, cậu đã là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Cha mẹ cậu vẫn khỏe mạnh. Hai người bọn họ đang trải qua cuộc sống hưu trí rất vui vẻ. Cha mẹ khỏe mạnh, vợ đẹp bên cạnh. Có nhà có xe, tương lai sáng lạn Cuộc sống này đối với viện mục giã Có thể nói là hoàn mỹ Nhưng không biết tại sao Mà từ đầu đến cuối Cậu đều cảm thấy trống rỗng Cơ như đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng Sau khi vào nhà viên mục dã ngửi thấy mùi khói dầu Từ trong bếp tỏa ra Cậu biết là cô vợ nhỏ của mình Đang nấu cơm Viện mục dã đi đến chỗ cửa trượt ở bếp Rồi nhìn cô gái đang bận rộn Qua lớp kính thủy tinh Nói thật lòng, cô gái này nhìn rất đẹp, chắc tính tình cũng rất tốt. Nhưng vấn đề là đến tận bây giờ mà viên mục dã vẫn không nghĩ ra được tên của vợ mình là gì. Điều này có hơi mỉa mai không? Lúc ban ngày viên mục dã cũng định hỏi tử lệ và cha mình, nhưng không biết phải mở miệng thế nào mới không đột ngột. Cho nên đến tận bây giờ, cậu vẫn không biết tên vợ mình là gì. Lúc này, vợ viên mục dã tắt bếp, cô ta bê một đĩa tôm om dầu to ra ngoài. khi thấy viên mộc dã đứng ở cửa, thì khẽ mỉm cười và bảo: mau rửa tay còn ăn cơm. chắc đàn ông mà gặp cảnh này thì sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. viên mộc dã cũng cảm thấy cuộc sống như vậy không tồi. nhưng cậu cứ có cảm giác như đang xem phim vậy. mặc cho cuộc sống trong mặt hoàn mỹ đến mức nào, thì vẫn có cảm giác như đang nhìn một người khác. vợ viên mộc dã thấy chồng vẫn ngẩn người. bên thúc giục lại. Lúc này Viên Mộc Dã mới hồi phục tinh thần, cậu nói: "Em hôm nay ở nhà đã làm gì thế?" Vợ Viên Mộc Dã cười: "Còn có thể làm gì chứ, dọn phòng, mua thức ăn, đúng rồi, cho anh xem cái này." Vợ Viên Mộc Dã đặt một trang giấy trước mặt cậu, Viên Mộc Dã cầm lên xem thì hóa ra là tờ kết quả khám thai. Một cảm giác quái dị từ từ dâng lên trong lòng Viên Mộc Dã, cậu hơi cứng ngắc nói: nhanh thế à? Vợ viên mộc giã đỏ cả mặt. Kết. Sau đó cô ta thu tờ khám thai lại, rồi dục viên mộc giã nhanh nếm thử món tôm om dầu mà mình làm xem thế nào. Viên mộc giã nhìn thức ăn trên bàn, cậu chần chừ một lát rồi bảo: Vợ à, thật ra anh vừa ăn với Tử Lệ lúc tra án ở bên ngoài rồi. Vợ viên mộc giã nghe xong thì sắc mặt cứng đờ, sau đó than nhẹ một tiếng. Vậy tại sao anh không gọi về, làm em mất bao nhiêu công sức? Thôi vậy, anh ăn một con tôm được chứ? Thế mới không lãng phí bữa cơm này của em. viên mộc giã không biết phải từ chối con tôm to bự trước mặt thế nào, nhưng trong lòng cậu lại vô cùng kháng cự đối với những thức ăn này. Thế là cậu đành nhẹ nhàng ngăn tay của vợ và bảo, anh thật sự không ăn được gì đâu. Vợ viên mộc giã sững sờ, cô ta đập đôi đũa trong tay lên bàn, rồi hỏi, Có chuyện gì xảy ra với anh thế? Em làm cơm có độc sao? Sáng không ăn, tối cũng không ăn. Anh muốn thành tiên à? Viên mục giã vội vàng giải thích. Anh thật sự ăn rồi mà. Không ngờ vợ viên mục giã nghe cậu nói thế, sắc mặt lại trở nên rất âm trầm. Cô ta cười lạnh lùng, nói. Trưa nay anh cũng chẳng đụng đến một miếng thịt kho tàu nào. Viên mục giã, anh đúng là không giống với những người khác. Lòng viên mục giã đập thịch một cái. Chuyện ăn cơm trưa này trừ viên mục dã ra thì không còn ai biết nữa. Nhưng cô gái trước mắt này cứ như là camera giám sát phòng ăn của cục cảnh sát vậy. Cô gái này nói mà mặt không biểu cảm. Ăn một miếng nhá, ăn một miếng là không có chuyện gì nữa. Viên mục dã thấy rắc mặt cô ta kỳ quái thì liên tục lắc đầu. Anh đã bảo là không đói bụng mà. Viên mục dã vừa nói câu này, rắc mặt cô ta lại càng trở nên khó coi. Bầu không khí xung quanh cũng trở nên đè nén. Đến lúc này, viên mục dã mới đột nhiên nghĩ đến, cô gái trước mặt này đâu phải là vợ Minh, bởi vì cô ta rõ ràng là Lý Tử Y đã chết từ lâu rồi mà. Viên mục dã trầm giọng hỏi, "Cô là ai? Ở đây là chỗ nào?" Lý Tử Y cười lạnh lùng, "Anh cần gì hỏi tôi là ai, lại càng không cần biết đây là chỗ nào, anh chỉ cần tự hỏi lòng mình, cuộc sống ở đây không tốt sao?" Viện mục giã đã nhớ lại tất cả. Cậu gật đầu. Tốt, cuộc sống ở chỗ này đúng là rất hoàn mỹ. Nhưng nó không có thật. Đồ vật giả tạo thì có ý nghĩa gì chứ? Lý tử y cười khẽ. Sao lại là giả chứ? Chỉ cần anh ăn một miếng đồ ăn ở chỗ này, thì tất cả sẽ biến thành thật. Anh sẽ vĩnh viễn sống trong quốc gia vui vẻ này. Không còn bất kỳ phiền não nào nữa. Viện mục giã bỗng cảm thấy hơi buồn cười. Giả chính là giả. Mãi mãi cũng không trở thành thật được Cha mẹ tôi chết sớm Nhưng trong thế giới ảo này Tôi còn chẳng biết được dáng vẻ của họ Cuộc sống như vậy Thì có ý nghĩa gì Tôi không ăn đồ ăn ở chỗ này Không phải vì tôi khám phá ra đây là ảo cảnh Mà là do tôi thật sự không thích ăn chúng Cô ta đột nhiên điên cuồng hết lên Đây chẳng phải là nguyện vọng mà anh đã cầu xin sao Loài người các anh sao giỏi thay đổi thế chứ Viên mục giã nghe thế thì hiểu ra Hóa ra cô chính là phò tượng đá kìa. Đúng, tôi đã cầu xin những nguyện vọng đó. Nhưng thứ tôi muốn là có máu, có thịt, thân tình và tình yêu thực sự, chứ không phải trầm mê trong ảo cảnh không thể tự thoát ra được. Cái này thì có gì khác nhau đâu. So với theo đuổi đồ vật vĩnh viễn không thể có được trong hiện thực, vậy còn không bằng ở lại trong giấc mộng càng sung sướng hơn. Anh không thích cô gái này sao? Tôi có thể đổi cho anh một người khác. Nếu như không thích cuộc sống bây giờ, tôi cũng có thể tạo ra một cuộc sống càng thêm huy hoàng thế nào ở lại chỗ này được không? cô gái đó nói xong bên biến thành tàng nam nam rồi tiếp tục dụ dỗ viên mộc dã viên mộc dã thấy đối phương biến thành tàng nam nam thì giờ khóc giờ cười xem ra vật đang vây nhốt cậu chỉ có thể biến hóa ra người và vật trong trí nhớ của viên mộc dã nó không thể biến ra thứ không hề có nghĩ đến đây viên mộc dã nghiêm túc nói về tàng nam nam trước mặt Cô đừng nói nữa, tôi không thể ở lại một thế giới giả tạo như thế này được. Hãy thả tôi rời đi. tằng Nam Nam nghe xong không nói gì nữa, cô ta u buồn nhìn viên mục dã một lúc lâu. Đến tận khi viên mục dã bất ngờ nghe thấy bên tai có người gọi tên mình. Cậu cẩn thận lắng nghe, thì hình như là giọng của đoàn phong. Ngày sau đó, viên mục dã cảm thấy trời đất quay cuồng. Tất cả cảnh tượng trước mặt, như một đoạn phim ngắn bị giáo trộn lung tung. ờ nam năm giả mạo cũng biến mất khi ảo cảnh sụp đổ. Lúc Viên Mộc Dã mở mắt ra, cậu thấy tất cả những người ở số 54 đều vây quanh giường mình, còn Đoàn Phong đang khẽ gọi tên cậu. Hoàng Nhiễm mà ở gần Viên Mộc Dã nhất nên nhìn thấy cậu mở mắt, cậu ta mừng rỡ hô lên, "Tỉnh rồi, tỉnh rồi, cuối cùng anh Viên cũng tỉnh rồi." Một lần nữa trở về thế giới hiện thực, Viện mục giã cảm thấy cơ thể mình nặng như sắp chìm xuống giường vậy. Cậu nhìn xung quanh và phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. viên mục giã hỏi, giọng khàn khàn. Tôi ngủ bao lâu rồi? Đoàn phong mỉm cười, chỉ vào mấy giường bệnh bên cạnh và nói. Cậu ngủ sau bọn họ, nhưng lại tỉnh dậy sớm hơn. Lúc này có một bác sĩ nam đi đến, anh ta giật mình hỏi. Một người tỉnh rồi à? Đại quân ở bên cạnh gật đầu. ở một người đã tỉnh rồi. Sau đó bác sĩ dẫn viên mục giã đi làm một loạt xét nghiệm. Khi xác định tất cả các chỉ số đều bình thường thì mới đồng ý cho cậu xuất viện. Vậy mà sau khi viên mục giã xuất viện thì nơi đầu tiên cậu đi là làng du lịch Lục Châu bởi vì lần này cậu đã biết rút cục thì vấn đề ở chỗ nào. Khi mấy người đại quân biết được viên mục giã đã gặp gì trong giấc mơ thì rất là hâm mộ, trường Khải liên tục lắc đầu. Biết trước như vậy thì tôi cũng đi cầu nguyện rồi, chỉ cần không ăn đồ trong giấc mơ thì trời thật đã, rồi lại ra. Không ngờ đoàn phòng lại hừ khẽ. Nghĩ gì thế, mấy người tiến vào chỉ tổ mất tiền mua mẹ, chẳng có ai tỉnh lại được đâu. Nghe anh ta nói như vậy, viên mục giã mới nhớ ra, anh ta cũng đã cầu nguyện. Cậu tò mò hỏi, anh tỉnh lại bằng cách nào? Không ngờ trường khai lại cười ha hả, nói, Tảng đá đó có thèm thu đội trưởng đoàn của chúng ta đâu. Sáng nay anh ấy còn dậy sớm hơn cả tôi nữa đấy. Viên mục giả giật mình. Anh không tiến vào thế giới trong mơ à? Đoàn phòng bất đắc dĩ nhún vài. Tôi thật sự muốn vào xem thử thế nào. Cũng nghĩ có một giấc mơ đẹp để vui vẻ một chút. Thật đáng tiếc. Chắc tảng đá vụn đó chướng mắt tôi chẳng. Viên mục giả hỏi. Những người khác thế nào? Vẫn không hề có một chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại sao? Đại quân lắc đầu. Cậu không thấy vừa nãy lúc tôi giúp cậu xử lý thủ tục xuất viện mấy người nhà bệnh nhân đang quay lấy bác sĩ phụ trách chữa trị đấy à? Bọn họ liên tục hỏi bác sĩ là tại sao người khác tỉnh mà người nhà của họ lại không tỉnh. Viên mục dã thở dài. Tôi có thể tỉnh lại vì nhận rõ mình đang ở trong giấc mơ. Nếu mấy người kia tham làm luyến tiếc giấc mơ đẹp thì chỉ sợ rất khó mà tỉnh lại được. Muốn cứu bọn họ Chúng ta phải làm rõ lai lịch của bức tượng đá này mới được. Đoàn phong gật đầu. Cái này thì dễ thôi. Tôi cũng không tin chỗ đó tự nhiên mọc lên một bức tượng. Chắc chắn là có người hoặc cái gì đã đặt nó ở đó. Mà hẳn là bức tượng ở chỗ đấy được nhiều năm rồi. Nếu không được thì chúng ta đi trả hồ sơ tại địa phương để xem mảnh đất trống đấy trước đây đã từng có ai ở. Không trả không sao. Vừa trả, bọn họ phát hiện ra. Khu rừng này trước giải phóng đúng là có người ở. Theo hồ sơ ghi lại thì ở đó từng có một thôn gọi là Đại Dã, Toàn bộ thôn có khoảng vài chục người. Ban đầu người trong thôn sống một cuộc sống khá tách biệt. Hằng ngày mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ. Tuy bọn họ không giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ uống. Không ngờ người ngồi trong nhà nhưng tai họa lại từ trên trời rơi xuống. Cả một thôn có cuộc sống bình dị. đã bị một trận lửa trời trồn vùi hết trong một đêm. Bây giờ có thể giải thích rằng cái gọi là lửa trời chẳng qua là một viên thiên thạch vận tốc cao rơi xuống thôn Đại Dã, từ đó mới sinh ra ngọn lửa thiêu cháy toàn bộ mấy chục người của thôn Đại Dã. Nhưng vào thời kỳ đó, đây đúng là một hiện tượng rất khó giải thích, cho nên mọi người gần đó mới cho là người dân thôn Đại Dã đã làm chuyện gì đó thất đức, nên mới dẫn đến lửa trời. nhưng đây mới chỉ vẻn vẹn là nửa trước của câu chuyện, còn những gì thật sự liên quan đến bức tượng này lại ở nửa đoạn sau. Nghe nói vào thời đó, có khá nhiều người đốn củi dân thú, khi đi đường tắt qua gần thôn thì không hiểu sao lại bị mất tích. Mặc dù sau đó người nhà cũng tìm được họ, nhưng tất cả đều bị tà ma câu mất hồn vách. Cuối cùng người dân ở thôn phải dùng tiền mời đạo sĩ đến trừ tà, Đồng thời điêu khắc viên thiên thạch kia Thành hình người Sau đó chôn nó ở tại thôn đại giã cũ Để chấn áp vong hồn Mặc dù trong hồ sơ của khu vực này Không có ảnh chụp bức tượng Nhưng lại có một bản vẽ đơn giản Để mô tả nó Nhìn cái mặt to như chiếc đĩa Là biết nó chính là bức tượng đá Mà viên mục giã đã cầu nguyện Khi điều tra đến chỗ này Viên mục giã cảm thấy thắc mắc Nếu thứ này năm đó đã bị trồn dưới đất Vậy bây giờ là ai đã đào nó lên Mà mấy người xui xẻo kia Hiển nhiên là có mục đích đến đây cầu nguyện Vậy bọn họ đã nghe ai nói Trước mắt xem ra Những vấn đề này Phải đợi mấy người kia tỉnh lại Thì mới làm rõ được Điều quan trọng nhất bây giờ Là làm cách nào để đánh thức tất cả bọn họ Đoàn phòng báo cáo tình huống Cho tiến sĩ Lâm Anh ta nghe xong cũng cực kỳ có hứng thú Với bức tượng kia và nhanh chóng cầm dụng cụ đến kiểm tra bức tượng. Anh ta phát hiện độ dài sóng phóng xạ của tượng đá này rất đặc biệt, dường như nó thật sự không phải vật trên trái đất. Thế là tiến sĩ Lâm quay về chế tạo gấp một lông kính đặc biệt, rồi cho bọc kín bức tượng vào bên trong. Sau đó, kỳ tích đã xảy ra. Không lâu sau khi bức tượng bị bọc lại, mấy người xui xẻo trong bệnh viện đều lần lượt tỉnh dậy. nhưng không biết có phải mấy người đó đã hồn mê thời gian quá dài hay không mà bọn họ đã quên hết những gì đã trải qua trong mơ còn về việc tại sao bọn họ biết bức tượng này có thể cầu nguyện được thì đó là do một đại sư họ Hoàng đã chỉ điểm nhưng khi Viên mục giã cùng mấy người đoàn phong đến địa chỉ được cho để tìm thì lại phát hiện cửa hàng của đại sư Hoàng kia đã khóa cửa cài thèn từ lâu sau khi hỏi hàng xóm mới biết Vị hoàng đại sư này được tiên nhân chỉ điểm Nên đã đi đến phía tây bắc để phát triển Cuối cùng mấy người viên mục giả đưa ra kết luận Chắc chắn hoàng đại sư này có vấn đề Đây rõ ràng là xảy ra chuyện rồi bỏ trốn mà Còn nói cái gì mà tiên nhân chỉ điểm Đúng là nói linh tinh Mặc dù hoàng đại sư đã chạy Nhưng mấy người bị hại đều từng chụp ảnh với gã Cảnh sát bên dùng bức ảnh trong điện thoại của bọn họ để tìm kiếm Hoàng Đại Sư ở khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được người này. Sau khi viên Mộc giã nhìn kỹ mấy bức ảnh kia, cậu lại kinh ngạc phát hiện mắt của tay Đại Sư họ Hoàng này hơi có màu vàng. Chẳng lẽ Hoàng Đại Sư chính là gã mắt vàng? Còn bức tượng đá này thì bị lồng thủy tinh bọc kín, rồi được giữ trong nhà kho của số 54. Tiến sĩ Lâm đã nói là về sau sẽ có lúc dùng đến bức tượng đá này, Nhưng vật này hơi kỳ quái, trong thời gian ngắn không thể làm rõ được tác dụng của nó, cho nên tôi đành đặt nó vào trong kho, để phủ bụi vậy. Sau đó, đoàn phong cũng từng hỏi viên mộc giả Cậu còn có gì không hài lòng với giấc mơ kia vậy? Nếu đổi thành mấy người đại quân thì chắc không ai có thể thoát ra được rồi. Viên mộc giả cười trả lời, thức ăn trong giấc mơ đó không hợp khẩu vị của tôi. Đoàn phong kinh ngạc Sau đó không nhịn được cười mắng Mẹ Nhưng đồng thời viên mục giả cũng rất tò mò Tại sao đoàn phong lại không rơi vào trong giấc mơ Cậu thắc mắc Nguyện vọng của anh là gì Theo lý thuyết thì chỉ cần cầu nguyện Là rơi vào giấc mộng mà Không ngờ đoàn phong lại đáp Nguyện vọng của tôi Thì dù là ở trong giấc mơ Tàng đá đó cũng không thực hiện được Sau khi chuyện này hoàn toàn kết thúc Ông chủ lang du lịch tự mình gửi giấy mời cho tiến sĩ Lâm. Ông ta hy vọng bọn họ có thể vào ở vài ngày khi làng du lịch mở cửa trở lại. Nhưng có vẻ viên mục giã không có hứng thú lắm. Bởi vì theo cậu nghĩ, chuyện này mặc dù bề ngoài đã được giải quyết, nhưng người ẩn nấp phía sau đào bức tượng đá đó lên, rồi còn hoàng đại sư đã bốc hơi trên thế gian. Tất cả đều ẩn giấu những bí ẩn cần phá giải. Vào một buổi sáng sớm vài ngày sau đó, Một đêm mơ xuân đã rửa sạch toàn bộ thủ đô. Trong không khí xuất hiện mùi thơm hiếm hoi của hạt xương trộn lẫn với cỏ xanh. Nó khiến ai ngửi được đều cảm thấy tinh thần thoải mái. Nhưng giữa mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái này lại xen lẫn một mùi khét cực kỳ không phù hợp. Giống như có thứ gì đó bị nướng cháy vậy. Lúc này có hai bà già đi tản bộ buổi sáng đi ngang qua nơi này. Hai người họ hẹn nhau đi đến chỗ đất hoang để hái nấm. Một bà lão vóc dáng mập mạp nói Chị à, hôm qua mưa cả đêm, chỗ này chắc chắn sẽ có rất nhiều nấm mới mọc. Một bà lão khác tóc bạc phơ phơ, nghe xong bền cười bảo Đúng thế, cho nên chị mới tranh thủ gọi cho em Nếu đến chậm, chắc sẽ bị người khác đào hết. Hai người vừa nói vừa cười, cúi đầu tìm nấm Bỗng bà lão tóc trắng nhướng mày hỏi Tại sao ở đây lại có mùi vật gì đó cháy khét vậy nhỉ? Bà lão béo cũng phụ họa. Đúng vậy, ai lại đi đốt gì ở đây cơ chứ? Bà ta nói đến đây, thì đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa, có một đống đồ vật đen xì, bền vội vàng nói. Chị ơi, mắt em không tốt, chị xem bên kia là thứ gì thế? Bà lão tóc trắng cười chiều. Thôi đi, em nhỏ tuổi hơn chị nhiều, Mà mắt lại không tốt sao Thế thì mắt chị chắc sắp mô rồi Bà ta nói xong Cũng nhìn về phía mà bà lão béo chỉ. Đó là cái gì thế Tên xỉ Chị cũng không nhìn rõ lắm Đi nào Chúng ta qua đó nhìn thử xem Nhưng khi hai người Đi đến gần nhìn xem Suýt nữa họ bị dọa gần chết Hóa ra đó là một thi thể Bị đốt cháy khét Lúc viên mục dã rất chó đi dạo quay về vào sáng sớm thì nhận được điện thoại của tử lệ, anh ta nói là cảnh sát đã chặn được một video trên mạng vào đêm qua. Bên trong là tin tức mới nhất mà sứ giả nhà trời công bố. Tử lệ bảo viên mục dã nhanh chóng đến cục một chuyến. Vừa đúng lúc hôm nay bên số 54 không có việc gì, viên mục dã gọi điện nói với đoàn phòng một câu rồi đi tìm tử lệ. Lần này Sứ giả nhà trời không nói gì trong video. Đầu tiên gã đăng một đoạn video ngược đãi mèo. Trong video có một con mèo nhỏ bị người ta tưới xăng đầy người rồi đốt chết tươi. Trước khi chết, nó đau đớn vận vẹo thân thể, dãy ruộng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết trói tài. Nếu là người bình thường mà nhìn thấy đoạn video này thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng sau đoạn video ngược đãi mèo này còn có một thông báo Nếu nhiều muốn xem video kích thích hơn Thì có thể chat riêng Sau khi video kết thúc Sứ giả nhà trời đeo mặt nạ xuất hiện Và cầm theo một tờ giấy Ghi rõ người ngược đãi mèo Sau khi gã đốt tờ giấy Thì video kết thúc viên mộc dã xem hết toàn bộ đoạn video Ở chỗ tử lệ Sau đó hỏi Chỉ có vậy thôi à Tử lệ gật đầu Chỉ có vậy viên mộc dã tùa ngược video lại Sau đó chỉ lên trên tờ giấy A4 Người này là ai Mau tranh thủ thời gian tìm ra gã Tờ lệ nghe xong đưa cho viên mộc dã Một tập hồ sơ rồi bảo Chúng tôi đã điều tra rồi Cái số này là của một thanh niên trẻ Tên Trần Việt Tên nhóc này sau khi tốt nghiệp đại học Không tìm một công việc đứng đắn Mà suốt ngày tìm cách kiếm tiền Bằng những trò vật Không biết cậu ta nghĩ thế nào Mà lại quay một số video ngược đãi chó mèo rồi đăng lên mạng để thu phí. Lúc chúng tôi nhìn thấy video xong thì lập tức sai người đi tìm cậu ta, nhưng vẫn chậm một bước, người này đã mất tích hơn 72 giờ rồi. Viên mục rã bồn tròn hỏi, mất tích 3 ngày mà không có ai tìm, tên nhóc này không có người thân hay bạn bè gì sao? Tử Lệ thở dài, bây giờ thanh niên ai mà chẳng sống nhiều vậy, thực đêm làm thêm giờ đều là quá bình thường. Người gặp mặt hàng ngày Chưa chắc đã là người thân hay bạn bè Ba ngày hoặc kể cả một tháng Không liên lạc với gia đình Cũng là hiện tượng bình thường Trần Việt lại càng không cần phải nói Cậu ta quay loại video ác độc này Thì chắc chắn phải giấu người nhà và bạn bè Mất tích ba ngày Không ai phát hiện là quá bình thường Hai người bọn họ nói đến đây Điện thoại văn phòng của tử lệ Đột nhiên đổ chuông Anh ta nghe xong khuôn mặt bỗng biến sắc Sau khi dập máy Tử lệ trầm giọng bảo: Ở khu đất hoàng ngoại ô thành phố, phát hiện một cái xác đàn ông chết cháy, theo dự đoán ban đầu, có thể là Trần Việt đang mất tích. Khi tử lệ dẫn theo viên mục giả đến hiện trường phát hiện án, Diệp Dĩ nguy đã dẫn theo trợ thủ đến đó trước để kiểm tra sơ bộ tử thi. Viên mục giả thấy anh ta dùng bông ngoáy tai thò vào cổ họng thi thể lau lau rồi nói: Cổ họng có màu xám đen, thân thể cuộn lại theo dự đoán ban đầu là bị thiêu khi còn sống nhưng cụ thể thế nào thì phải giải phẫu sâu hơn để xem trong khí quản có giống như vậy hay không thì mới xác định được viên mục giã nghe vậy bèn tiến đến trước mặt thi thể quan sát thật kỹ sau đó nói mặt cỏ xanh dưới thi thể không hề có bất kỳ dấu vết bị thiêu đốt nào chỗ này chắc chắn không phải hiện trường phát hiện án vượt sạc sau khi chết Vậy xứ giả nhà trời phải có phương tiện giao thông mới được. Tờ lệ nghĩ đến đây thì nói với Tiểu Triệu, cậu đi trả một chút những camera giám sát ở các nút giao thông quanh đây, nhất định phải tìm ra chiếc xe khả nghi. Tiểu Triệu nhếch miệng nói, Lão Đại, ít nhất cũng phải cho cách phạm vi chứ. Diệp Dĩ Nguy nghe thế, bền tiến đến đưa thêm thông tin. Mặt ngoài thi thể rất khổ ráo, chắc là vứt xác sau cơn mở. Tử lệ nói với Tiểu Triệu Ngày thấy không, mau gọi cho cục thời tiết rồi hỏi họ cơn mưa này tạnh lúc nào. Tiểu Tống bỗng cầm một cái túi rác màu đen chạy đến rồi bảo Lão Đại, chúng tôi phát hiện cái này ở bụi cỏ gần đây. Từ lệ cầm túi rác mở ra xem bên trong có những vật dụng cá nhân như ví, điện thoại một cái thẻ căn cước mà chủ nhân chính là Trần Việt đã mất tích ba ngày qua.